Các bạn đang nghe tại audio.net và tiêu đốt thẳng vào, xinh đẹp mê người. Khi đại tiểu thư đến Pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng, thì hắn một chút do so dụ cũng là không có. Cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc, đến nước Pháp để mà học tập. Vợ chồng thành xa cũng rất là vui vẻ. So với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris, có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống từ ngày của con gái, để bọn họ có thể yên tâm thì lại càng tốt. Dù sao hắn cũng đã chăm sóc đại tiểu từ nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã sớm trở thành thói quen. Bên cạnh Thạch Sắc Phi có triệu tử hiền, một đứa em trai là chuyện đương nhiên. 6 năm, bọn họ ở nước Pháp đã được 6 năm. Đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ 1 năm, nên khoảng cách so với cô đã liền biến thành 4 năm. Mở bàn tay ra, nhìn thấy chỉ tay rõ ràng, Nhưng đôi bàn tay này vẫn là hai bàn tay trắng, không thể cho cô được bất cứ điều gì. Thậm chí, học phí là điều thạch xa chi trả. Mặc dù đối với họ, mà nói thì đó chỉ là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới. Nhưng hắn cũng không muốn lấy. Hắn bây giờ không chỉ có một mình mà còn có cô. Cô gái là thiên kim tiểu thư, từ ngày ra đời đã được tỉ mỉ nuông chiều, cha mẹ thương yêu, anh trai bảo vệ. Cô trời sinh chính là đề thường phúc. Người nào có thể cam lòng, Để cho cô chịu khổ đây, thế nhưng bây giờ với năng lực của hắn còn rất xa xôi để có thể làm được điều đó, hắn thống hận cái cảm giác vô lực này. Quan hệ của bọn họ đã được phát triển quá sớm, mà năng lực của hắn lại tiến hành quá chậm. Ngón tay từ từ nắm chặt lại, hắn muốn dùng hai bàn tay của mình để tự lập và chăm sóc cho cô cả đời. Nhưng bây giờ hắn không thể, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn học xong đại học. Một nỗi khổ sầu nồng đậm trong lòng hắn lan ra Hắn thống hận cảm giác này Vô cùng thống hận Tiếng chuông tan học vang lên Cắt đứt đi suy nghĩ mông lung của hắn Thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua Mà hắn lại hoàn toàn không để ý đến Thì ra thời gian buổi trưa Đã trôi qua lâu như vậy Cứ nhìn cứ trôi qua Mà hoàn toàn không có cảm giác gì Thì ra những ký ức trước kia đã qua lâu như thế Đã dùng thời gian nhiều như vậy Để mà suy nghĩ triệu Hoàng Buổi giờ có thể cùng nhau ăn cơm không? Một gương mặt thanh tuần ngọt ngào xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn biết cô ấy, chính là Elena, bạn học cùng lớp. Hai năm trung học vẫn vô cùng thân thiện với hắn, thường xuyên bắt chuyện cùng với hắn. Không cần đâu. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt, rồi nhanh chóng thu thập lại sách vở của mình, không để ý đến gương mặt thất vọng kia. Trên đài này ngoại trưa thành sắc phi, hắn có thể cự tuyệt bất cứ ai, họ nữa tuyệt đối là không vì thế cảm thấy đau lòng. Đi ra khỏi phòng học, vừa lúc điện thoại di động truyền đến tiếng tin nhắn, lấy mở ra. Bữa tối, người ta muốn ăn tôm hùm đông lạnh, xuân cừu hầm nước sừa và bánh pudding đi nha. Giọng điệu quả đúng là tạch sắc phi, cứ như thế trực tiếp ra lệnh, chưa bao giờ suy nghĩ xem người khác có khó khăn hay không, không quan tâm đến mùa gì hay ở nước đó có loại thức ăn này hay không. Thế nhưng cô muốn ăn, vậy thì có vấn đề gì chứ? Một chiếc Ferrari mới lất nhẹ nhàng băng băng trên mặt đường phố Paris, không phải là về chủ nhật nên bà rỗi đường phố vô cùng thoáng vô cùng. Thạch Sắc Vi ngồi ở gáy lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng láng để ở trên vô lăng. Ngoài xe từng giọt mưa rơi tí thách, còn ở trong xe thì âm nhạc đầy mê hoặc vang lên. Cần gạt nước đều đều gạt qua kính chắn gió, mưa dần ngớt. Hôm nay tâm tình của cô rất tốt, tiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất là Marvin Nhà thiết kế của công ty M.G Cũng là mìm cười đối với cô Lần này, thực sự cô đã làm rất tốt Sự thật đã được chứng minh Không có hào quang của thành xa Đại tiểu thư bao phủ cô vẫn có thể hoàn thành xuất sắc Tốn cả năm trời chuẩn bị Bao nhiêu đêm không ngủ đêm mà trình sửa rốt cuộc cũng có thành công của ngày hôm nay Cô biết lần này Thành công đối với cô là quan trọng đến mức nào Buổi trình diễn còn chưa kết thúc Đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô Những cơ hội này Sẽ có nhiều người mơ ước Nhưng không phải là điều cô muốn Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình Mở công ty Không cần phải làm cho người khác Cô là đại tiểu thư của Thạch gia, Còn có một đống tiền bạc để mà hoàn thành giấc mộng của mình Vậy thì tại sao lại không chứ Cô cầm tiền của nhà mình Mở công ty cũng không phải là điều gì Sai trái cả Cô sinh ra trong gia đình có tiền Vốn cởi điểm sẽ cao hơn người khác. Có thể đi đường thẳng, thì tại sao lại phải đi đường vòng? Từ nhỏ cô đã ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế. Thói quen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện